Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net chương 809 Tử Quỷ Nghi Ngờ Trong lúc gia các hoàng đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể giúp được 11 thì 11 đã ngồi trên xe của Việt Bầu trở về cao ốc Vân Thiên. Bởi vì tắt đường nhiều nên Việt Bầu chỉ có thể lái rất chậm, một lúc lâu mới về đến nhà. Chiếc xe Việt Bầu đang lái cũng không phải chiếc xe lúc nãy, có lẽ lúc này chiếc xe kia vẫn bị kẹt trên đường Tà Dương. sau khi 11 rời đi Việt bầu lo hắn sẽ cần xe nên gọi điện thoại cho jmTC bảo Y đến đổi xe với hắn. jmTC là bạn bè của Việt bầu khi hắn vẫn làm lưu manh, xe của hắn cũng chính chiếc xe Việt giả mà Việt bầu để lại trước khi đi Đông Hải. Có điều sau đó 11 đã cho jmTC tuy hát ám thập tự không giàu có nhưng cũng không cần quan tâm đến một chiếc xe. Chính vì vậy nên Việt bầu mới có thể kịp thời đến ngõ thiên tường đón 11 đang rất suy yếu về. Chiếc xe từ từ dừng lại trước lầu. Việt bầu tắt máy rồi nói, ê lão đại, đến rồi. 11 đang ngồi dưỡng sức trên ghế khẽ ừ một tiếng. Đến tận lúc này sắc mặt hắn vẫn rất xấu, nhưng cũng đã tốt hơn trước nhiều, thể lực cũng khôi phục phân nữa, hiện giờ cho dù gặp phải chuyện gì cũng có thể cố gắng đối phó. 11 mở mắt nhìn xung quanh, không xuống xe mà nói, ở ngươi lên trước đi. Việt bầu ngẩng người, lập tức hiểu ra, sau đó học theo 11 nhìn ngó bốn phía. Nhưng với khả năng của hắn thì cũng chẳng nhìn được gì, xung quanh ngoài xe chạy qua và người đi đường thì dường như cũng chẳng có gì đáng chú ý. Tuy không hiểu sao 11 lại không đi lên cùng hắn nhưng Việt Bầu cũng không hỏi gì, chỉ đưa chìa khóa xe cho 11, nói, để ta lên trước, lão đại phải cẩn thận đấy. Nói xong hắn liền mở cửa xuống xe, nhìn 11 sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, đi về phía tòa nhà. Đến tận khi Việt Bầu bước vào cao ốc, 11 vẫn ngồi im trong xe. Một lát sau... Một chiếc xe ở ven đường bỗng mở cửa ra, một lão già đầu tóc rối bù, ăn mặc lôi thôi bước xuống từ trên xe, trên tay hắn còn cầm một chai rượu, vừa ngửa cổ uống vừa đi về phía này. Người này đương nhiên là Tử Quỷ, phó tổ trưởng dị năng tổ của Long Hồn. Tử Quỷ đi đến gần xe cũng không thèm chào hỏi gì, mở cửa ra ngồi vào xe sau đó lại đóng lại. Hắn ngửa cổ uống một ngụm lớn sau đó thở ra một hơi, lau miệng nói với 11, "Y về rồi hả?" "Ồ, ngươi bị thương rồi à?" Sao sắc mặt xấu vậy? Mười một mở mắt ít nhìn hắn, là nhạt ư ư một tiếng, nói, bị thương đêm qua. Tử quỷ lộ ra vẻ hiểu rõ, trách cứ, hệ bị thương còn chạy lung tung khắp nơi, ngươi không muốn sống nữa à? Bị thương ở đâu vậy? Để ta xem có nghiêm trọng không? Không cần, không chết được. Mười một nhi nói, hệ có việc tìm ta. Tử quỷ hừ hừ, tức giận nói, ơ ngươi nói nhảm. Không có việc gì sao ta phải chạy đến tìm ngươi. Bộ xương già này của ta. Ý. Chuyện gì? Tử quỷ ngáp một cái. Lùng hơi rượu nồng nặc phả ra từ trong mồm. Hắn vỗ vỗ miệng. Hỏi. Cái chuyện của vương gia có phải ngươi gây ra không? 11 Thản nhiên nói. không phải. Tử quỷ trợn trắng mắt. Lộ ra vẻ e ngươi đang lừa ai đấy. Hỏi. Ngài thật sự không liên quan đến ngươi. 11 quyết đoán nói. không phải. Tử quỷ thúc nhẹ khủ tay vào người hắn, nói, ê được rồi thằng nhãi, nơi đây chỉ có ta và ngươi, cứ nói thận đi, ta cam đoan không nói cho ai đâu. 11 liếc mắt nhìn hắn, vẫn lạnh nhạt nói, "ì không phải. Tử quỷ trợn trắng mắt, nói, ở ngươi định lừa ai vậy? Hôm qua còn nói muốn hóa thù thành bạn với vương gia, hôm nay các trưởng lão vương gia đều chết sạch. Sao lại trùng hợp như vậy? Ta tin ngươi mới là lạ. Mười một thẳng nhiên nói, Ê tinh hay không là việc của ngươi? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vừa đi đâu vậy? Đi lúc nào? Mười một nhíu mày nói, Ê ngươi không biết sao? Tử quỷ hừ hừ hai tiếng, nói, Ý vì sao ngươi lại cùng DK ở một chỗ? Hơn nữa ngươi có biết Thiết Ưng đã chết không? Hắn đã chết sao? Mười một lạnh nhạt nói, không chút hả hê, cũng không có chút bi thống hay bất ngờ. Dường như chỉ là một con chó trong nhà người khác bị chết, không đủ làm cho hắn hứng thú. Tử quỷ nhìn hắn với vẻ quái dị, nói, thì không phải lúc ấy ngươi ở đó sao? Sao ngươi lại không biết? Khi ta rời khỏi đó thì thiết ưng vẫn còn sống. DK đâu? Trốn rồi. Bị ngươi đánh cho phải chạy trốn sao? Không, vì bọn thiết ưng đến nên DK mới chạy. Tử quỷ nhíu mày nói. Ê DK có thể chạy thoát cả khi ngươi và thiết ưng, thiên thủ với nhau. 11 nhìn hắn như thể đang nhìn kẻ điên, nói, thì hắn nhảy từ tầng chín xuống. Tử quỷ khi à ê một tiếng, cũng không thấy quá bất ngờ. Thấy vẻ mặt của hắn 11 biết lông hồn đã tìm thấy dây thép mà DK để lại ở phía ngoài tường của tòa nhà rồi. Quả nhiên tử quỷ không hỏi tiếp về vấn đề đó mà hỏi, ơ ngươi đến đó làm gì? 11 thản nhiên nói, ê tìm DK tìm hắn làm gì vậy?" 11 thản nhiên nói, ý giết hắn." Tử quỷ ngắm nghĩa hắn ngồi lâu, dường như đang muốn tìm sơ hở của hắn, thế nhưng vẻ mặt 11 luôn lạnh lùng, muốn từ nét mặt hắn nhìn ra được điều gì là vô cùng khó. Tử quỷ lắc đầu, cũng không thèm nghĩ thêm, hỏi, "Ê hey sao ngươi lại biết hắn đang ở đó?" "Hắn nói cho ta biết." Ý... "Đợi một chút." Tử quỷ giơ tay ngăn hắn, sắp xếp lại thông tin, nói ra Đại đê ca nói cho ngươi biết hắn đang ở đó để ngươi đến giết hắn. 11-9 là hắn muốn giết ta. Tử quỷ nhếch miệng nói, thì hắn nói ngươi đến người liền đến. 11 nhìn hắn, nói, khi ta tìm hắn thì hắn trốn biệt, lần này hắn lại tự xuất hiện, sao ta lại phải bỏ lỡ cơ. Hội để giết hắn. Tử quỷ gãi gãi đầu, dường như muốn tìm sơ hở trong lời nói của 11, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không thấy gì sơ hở mới hỏi tiếp. Vì vậy Vương Tung thì sao? Sao DK lại bắt Vương Tung? Vương Tung 11 y nghi hoặc nhìn hắn, hỏi ngược lại, Vương Tung là ai? Tử quỷ hơi tức giận, cũng không biết 11 giả vờ không biết hay không biết thật, đối đầu sinh tử với Vương Gia mà lại không biết trưởng lão của Vương Gia là ai? Hắn nhìn trầm trầm 11, hỏi, ở ngươi thật sự không biết Vương Tung là ai? 11 lắc đầu, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, hỏi là người của vương gia. Tử quỷ vỗ tráng, không đáp mà hỏi ngược lại, ở người nói muốn hóa thù thành bạn với vương gia vậy mà ngay cả việc trưởng lão vương gia là ai cũng không biết. 11 chợt y hiểu ra, nghe nói, thì hắn là trưởng lão của vương gia. Tử quỷ hừ nhẹ một tiếng, nói, ở người đến đó mà không thấy vương tung. 11 lắc đầu nói, chỉ có ba thi thể, còn có một người bị nhốt trong nhà vệ sinh, có điều ta cũng không vào xem, có lẽ đó chính là vương tung. Tử quỷ nhìn hắn, hỏi, Ê, sau đó thì sao? Sau đó thì ta đánh nhau với DK. Tử quỷ không buông tha, tiếp tục hỏi, Ê, không phải ngươi nói mình bị thương sao? Bị thương rồi mà vẫn đánh với hắn. 11 thẳng nhi nói, Ê, DK là tay bắn tỉa, cận chiến không phải điểm mạnh của hắn, nếu như không phải ta bị thương thì cũng đủ sức giữ chân hắn. Tay bắn tỉa như hắn sẽ cận chiến với ngươi. Hơn nữa hắn muốn giết ngươi nhưng không thèm dùng súng bắn tỉa cho ngươi một phát mà lại trăm phương nghìn kế dụ ngươi vào trong tòa nhà đó để chơi trò cận chiến. Vấn đề này ngươi phải hỏi hắn, không nên hỏi ta. Tử quỷ trợn trắng mắt, cũng không biết có nên tin hay không, nhưng hắn đã từng nghe về phong cách của DK, với tên điên kia thì chuyện gì cũng có thể, việc hắn nổi hứng tìm người chơi trò cận chiến cũng không phải là không thể. Tử quỷ nhìn 11, tiếp tục hỏi, vì vậy sau đó thì sao? 11 nói với vẻ không kiên nhẫn, sau đó thiết ưng và thiên thủ đến, DK bỏ chạy. Lúc ta động thủ với DK làm ảnh hưởng đến vết thương nên đi trước. Ngươi không nghe thấy tiếng nổ. Có. Ngươi nghe thấy sao không quay lại xem có chuyện gì xảy ra. 11 nhíu mày nói, có cái gì phải xem hay sao? Tử quỷ lại hỏi một câu, ngươi không tò mò sao tự nhiên lại xảy ra vụ nổ. 11 lít nhìn hắn nói, nếu lúc ấy ta giữ mình còn khó, làm gì có hơi sức quan tâm nhiều như vậy." Tử Quỷ Ngạc Nhiên nói, "Có chuyện gì xảy ra mà khiến ngươi cũng khó giữ mình?" 11 kéo khoác ra, lộ ra chiếc áo nhuốm máu ở trong. Tử Quỷ giật mình kêu lên, y "Trời ạ, sao lại nhiều máu như vậy?" 11 không để hắn có cơ hội nhìn kỹ, kéo khoác lại, thản nhiên nói, "Lúc ta chiến đấu với DK động tới vết thương ngày hôm qua." Miệng vết thương vỡ ra rồi thì xem tại chuyên phun. Vũ quỷ vương tay muốn kéo quần áo của hắn, ân cần nói, e để ta xem. Sao lại bị thương nặng như vậy? 11 hơi lùi lại, y không cần, tự ta có thể xử lý, ý. Thế nhưng ngươi chảy máu. 11 lạnh lùng ngắt lời, e đã ngừng rồi. Tử quỷ nhìn sắc mặt tái nhật của 11, đúng là do mất máu quá. Nhiều, lại càng tin lời của hắn. Hơn nửa 11 mất nhiều máu như vậy chứng tỏ hắn bị thương rất nặng trong trận chiến ở núi Liệp tuần đêm qua. Vậy có lẽ việc sáu trưởng lão Vương Gia bị giết ở trên đường Tà Dương không phải do hắn làm. Ngay cả tử quỷ thì khi bị thương nặng như vậy cũng khó lòng giết được sáu trưởng lão của Vương Gia một cách nhẹ nhàng như vậy, sau đó lại còn chạy đến đánh nhau với DK, làm như vậy chẳng khác gì tự sát. Tử quỷ thở dài, vừa định gật đầu nói gì đó thì lại đảo mắt, hoài nghi hỏi, e đó thật sự là máu của ngươi? Không phải là dùng máu gà máu chó để lừa ta chứ. Mười một rút bọc quần áo dính máu trong bụng ra ném cho hắn. Lạnh lùng nói, Ê mang về xét nghiệm thử xem. Tử quỷ cầm lấy bọc áo khoác dính máu mà mười một cởi ra lúc trước, cười gượng, nói, Ê thằng nhóc, ngươi cũng đừng trách ta đa nghi. Chuyện này rất quan trọng, trong Long hồn vừa có một người bị chết, một người bị thương, ngay cả thiên hành cũng đang rất tức giận. Ngươi cũng biết Long hồn chúng ra rất khó chiêu mộ thành viên có khi vài chục năm cũng không được mấy người. Hiện giờ chỉ trong thời gian ngắn mà đã có sáu người gặp chuyện. Nếu như ta không điều tra rõ ràng thì khó ăn nói với cấp trên. Nhưng ta sẽ luôn tin tưởng ngươi. Khi nói đến việc e sáu người gặp chuyện, vẻ mặt tử quỷ không khỏi buồn bã, trong sáu người này thì có ba người của dị năng tổ. Đây có thể nói là một tổn thất rất lớn của dị năng tổ. Ngoài vấn thiên và thiết ưng, Thiên thủ mới gặp chuyện ra thì ba người còn lại đều là thành viên đời thứ năm của Long hồn. Lần lượt là bách biến, thổ phỉ, còn có yêu linh mất tích đã lâu, e rằng lành ít dữ nhiều. May là 11 cứu được thiết tướng và mân côi từ tay huyết mân côi nếu không e rằng sẽ lại có thêm hai người gặp chuyện không may. Chờ tử quỷ thở dài xong, 11 mới lên tiếng, thì còn có việc gì muốn hỏi sao? Ta phải đi về băng bó vết thương. Tử quỷ nghe vậy vội vàng gật đầu nói không sao, ngươi đi nhanh đi. Bộ quần áo này của ngươi ta sẽ mang đi, có chứng cứ như thế này có lẽ bọn họ cũng chẳng còn gì để nói. Những việc còn lại ta sẽ xử lý, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương. Ha ha! Hắn ngừng lại một chút, sau đó cẩn thận hỏi, ngươi bị thương nặng như vậy, có cần về căn cứ chữa trị không? Dù sao thiết bị ở đó rất đầy đủ, thuận lợi cho việc ngươi dưỡng thương. Không cần. 11 lạnh lùng nói. Cũng không để ý tới nụ cười mời mọc của tử quỷ, lạnh lùng bước xuống xe, đi thẳng không nói câu nào. Tử quỷ không lập tức xuống xe, vẫn ngồi ở trong xe của việc bầu nhìn 11 qua lớp kính. Với ánh mắt của hắn đã sớm nhận ra bước chân của 11 yếu ớt vô lực, sức lực cũng đã cạn kiệt, những việc như thế này có thể lừa được người khác chứ không thể lừa nổi hắn. Đến lúc này, tử quỷ đã thật sự tin 11 bị thương nặng, vừa rồi mình hỏi hắn cứ như hỏi cung, không biết có làm hắn bị tổn thương không? Tử quỷ thở dài, lắc đầu, xách túi quần áo dính máu xuống xe, biết nhìn 11 đã đi xa sau đó đi về phía chiếc xe của mình. Tử quỷ mở cửa xe chỗ ghế lái phụ ra, ngồi vào sau đó tức giận ném túi quần sau khi về phía sau, nói với giọng bất mãn, để các ngươi tin rồi chứ. Có ba người ngồi trên băng ghế sau, lần lượt là Liệt Hỏa, Yêu Cơ và Thiên Hải. Yêu Cơ tiếp lấy cái túi, mở ra nhìn, hỏi, hãy đây là cái gì? Quần áo của... Thằng nhóc kia! Tử quỷ tức giận kể lại cuộc nói chuyện của hắn với 11 cho ba người, sau đó còn nói, kẻ thằng nhóc đó bị thương nặng như vậy làm sao đủ sức dắt 6 trưởng lão của vương gia sau đó lại lập tức chạy đến đánh với DK. Yêu cơ gật đầu nói, kẻ xem ra quả thật đêm qua hắn bị thương rất nặng, dáng đi vừa rồi của hắn không phải là giả. Thiên Hải, ngươi nghĩ sao? Thiên Hải hừ khẽ một tiếng, không nói gì. Tuy cá nhân hắn có thành kiến với 11 nhưng hắn phân biệt công và tư rõ ràng. Tuy vừa hắn rồi cách 11 khá xa nhưng với ánh mắt của hắn khoảng cách ấy cũng chẳng là gì. Dù là thiên hải, yêu cơ hay là liệt hỏa, đều có nhận thấy sắc mặt 11 tái nhật, bước chân lão đảo, sức lực suy EAI, đó quả thật đều là triệu chứng sau khi bị thương nặng, mất quá nhiều máu. Thấy thiên hải không nói gì, tử quỷ không khỏi thở vào nhẹ nhõm, nói, ừ không phải thằng nhóc kia làm chuyện này là tốt rồi. Ta tin rằng DK đã bố trí sẵn cạm bẫy, muốn một mẻ hốt gọn người của Long hồn chúng ta và thằng nhóc kia. Nếu không với khả năng của hắn thì không thể bị người của Long Gia phát hiện. Liệt hỏa và yêu cơ đều khẽ gật đầu, thiên hải mặc dù không gật đầu, nhưng sắc mặt hắn cũng giãn ra nhiều. Yêu cơ nói, em mặc kệ thế nào, trước hết về báo chuyện này cho thiên hành đã. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net